Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã Tập cuối quyển 2 chương 11 kết án Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hàng Phong nói Cửa có lượng lớn cảnh sát Mà cảnh sát trên lầu rất nhanh Cũng sẽ phát hiện ra Giang Vĩnh đào không phải tự sát Bọn họ sẽ phong tỏa tòa cao ốc này Đồng thời gặn hỏi tất cả nhân viên Đến lúc đó Cô rất dễ dàng vì nguyên nhân từng một mình đi vào phòng của chủ tịch mà bị tra ra. Cửa của bãi đổ xe ngầm mở ở một sườn khác của cao ốc tổng bộ. Nơi này là lộ tuyến chạy trốn duy nhất của cô rồi. Tần Di cười nói. Chạy trốn à? Anh nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải trốn chứ? Tôi vừa liên lạc với một bác sĩ uy tín Ông ta bảo tôi lái xe qua đường Mạc Hà để đón ông ấy. Anh ngăn trước xe của tôi làm cái gì? Muốn tôi tiễn anh một đoạn sao? Hàn Phong cười nói, không cần phải đóng kịch đâu, nếu thật sự muốn gian dĩnh đào dĩnh diễn câm miệng, sẽ không có khả năng cho ông ta một cơ hội mở miệng nói chuyện một lần nữa, đúng không? Tựa như các người giết chết Trang Khánh Long vậy. Tần Di nhìn quanh trái phải, không thể tin nói. Anh nói cái gì? Sao tôi càng nghe lại càng hồ đồ vậy? Cái gì mà giết chết Trang Khánh Long? Ông ta là vị quỷ viên quản trị lâu năm, mà tôi hết mực tôn kính, tôi làm sao có thể giết chết ông ấy chứ? Tôi cũng vẫn luôn đối xử tốt với Trang Hiểu Quân. Tôi nói nha ngài cảnh sát, đầu óc của anh có phải có vấn đề gì không vậy? Hàng phòng nói, nếu mà đầu óc tôi thật sự có vấn đề thì tốt rồi. Đáng tiếc, có đôi khi nó sử dụng quá tốt, ngay cả bản thân của tôi cũng không biết nó làm thế nào mà nhớ kỹ được nhiều thứ như vậy. À, vụ án nọ đã hơn 3 năm, có lẽ cũng đã quên rồi. Để tôi nói cho cô biết được, 3 năm trước đây, các người đã trù tính giết chết Trang Khanh Long.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 Rồi sau đó, lại ở phía sau của ông ta, chính điều hòa tới nhiệt độ thấp, khiến cho gánh nặng của trái tim của ông ta càng tăng thêm. Sau khi mà dẫn tới bệnh tim, giấu thuốc của ông ta đi, khiến cho bệnh tình của ông ta chuyển biến xấu. Nhưng mà may mắn sao, thân thể Trang Khánh Long khi đó, vốn rèn luyện thường xuyên, kiên trì, đợi được xe cấp cứu đến. Hẳn phải không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà tại sao ông ta lại chết? Nhân tố máu chốt ngay chỗ cô đấy. Cô khi đó...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 còn muốn đem đầu mối dẫn đến trên người Du Thành Long. Bởi vì trong đám người cùng ngồi xe tới với Trang Khánh Long thì có Du Thành Long. Đây cũng chỉ là đoạn dạo đầu cho việc các người muốn hãm hại Du Thành Long về sau mà gây dựng. Khi đó, Du Thành Long là trợ thủ của Trang Khánh Long, hắn đương nhiên sẽ cùng một chỗ với Trang Khánh Long rồi. Tôi thoạt đầu vẫn có chút nghi hoặc, không hiểu rõ ràng. Tại sao cô có thể tiếp cận xe của Trang Khánh Long còn trộm thuốc của ông ta ném vào trong xe được?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 Còn có Lô Phương, Thiện Yến Phi. Cô cho rằng bọn họ vừa chết, sẽ không còn đầu mối để mà chỉ ra cô nữa. Cô có thể không cần phải che giấu, mang theo khoản tiền lớn để mà lẫn trốn. Nhưng mà cách cô làm như vậy, vừa dặn đã bại lộ một vài đầu mối tôi chưa từng xét tới. Khi mà Thiện Yến Phi cùng với Lô Phương đồng thời, chết trên giường của Trần thiên Thọ, tôi liền hiểu được Thiện Yến Phi cũng là người của các cô. Cứ như vậy cũng rất dễ dàng giải thích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 Chứa chất ung thư cho vợ chồng của Khải Khai Hoa Khi ấy Trang Khánh Long chết đi Gã nghĩ là muốn thăng chức Nhất định phải liên lạc với tất cả quỹ viên quản trị Mà muốn tiếp cận quỹ viên quản trị Phải xuống tay từ người bên cạnh họ Do đó Du Thành Long tìm đến không phải ai khác Mà chính là Bí thư kim con dâu tương lai của Khải Khai Hoa Thiện Yên Phi Thiện Yên Phi hiển nhiên có thể chỉ đạo Du Thành Long Vợ chồng Khải Khai Hoa thích sản phẩm đá cẩm thạch Cũng dẫn dắt gã mua cái bàn có chứa chất nguyên tố phóng xạ mà các người đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu lúc ấy Du Thành Long không liều lĩnh như vậy, người tặng bàn đá hẳn là thiện Yến phi rồi. Tần Di, khịch mũi khó chịu nói. <cười> thú vị đấy. Hàn Phong lại nói, phương pháp đồng dạng của lợi dụng mạch địch đề xuất với Du Thành Long tra hiếu lễ thích nuôi hoa. Do đó tặng cho ông ta thiết cước hải đường cùng ngân trảng phường tiên. Chỉ tiếc là Tra Hiếu Lễ bỏ mình vì tai nạn mới không chết trong thống khổ. Do đó, khi mà tôi nhìn thấy nguyên nhân chết của Trần Thiên Thọ, lập tức gọi điện cho vợ cũ của Tra Hiếu Lễ, cũng là vợ hiện tại của Mạch Địch, xác nhận hành trình của Mạch Địch. Các người mở hội đồng quản trị xong, ông ta căn bản còn chưa trở về, có lẽ thi thể bị chôn giấu ở đâu đó rồi. Nhưng bởi vì tách ra phạ máng mà Du Thành Long chỉ là con rùi không đầu mà đi khắp nơi xong loạn với thành đạo cụ thế thân cho các người Cho nên bên ngoài mỗi vụ án Đều có bóng dáng Du Thành Long Người của dính các cô Cũng che giấu rất tốt Tôi nói có đúng không Tần Di lắc đầu nói Lời nói vô căn cứ Anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi chứ Du Thành Long là một cái thằng cha Không có thái độ đúng mực Làm người xử sự, sự rất trần tục Các anh đã từng gặp mặt gã rồi Hẳn là phải biết Gã là một thằng cha chọc người ta chán ghét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 Tên của người này lại lần nữa xuất hiện Trong phạm vi điều tra của tôi Mặc dù là mỗi lần gã đều là đối tượng Tình nghi phạm tội lớn nhất Nhưng mà Hạc Phong ngưng một chút nói Hành vi của gã quá lộ mãn Cũng quá rõ ràng Tựa như gã chỉ sợ người khác không biết Gã chính là hung thủ vậy Mượn vụ án của Khải khai qua mà nói Chỉ cần có người hoài nghi đến Việc môi trường ở trong nhà có vấn đề Một khi mà điều tra Có thể tra ra vấn đề dẫn đến bàn đá cẩm thạch Mà Du Thành Long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 Hành động này chẳng khác nào nói cho cảnh sát. Nếu như Lâm Dính chết, Du Thành Long, gã tuyệt đối chính là hung thủ. Đừng nghĩ đến người khác làm chi. Điều tra về sau, số lần xuất hiện của Du Thành Long càng nhiều. Hiềm nghi gã phạm án càng rõ ràng. Hoài nghi của tôi đối với gã lại càng nhỏ. Nhưng mà có một vài chỗ tôi trước sau vẫn chưa hiểu được. Tại sao mà gã mỗi lần xuất hiện, đúng lúc các người muốn lợi dụng gã. Đảm đương bia đỡ đạn cho các người. Mãi cho đến hôm nay, khi mà gã đã chết, Tôi rốt cuộc mới biết, một loạt những thủ đoạn các người sử dụng thật có thể nói là cao minh. Trong mắt của Tần Di, lóe lên tia giả hoạt nói, Ồ, thế thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàng Phong nói, vậy thì phải nói từ chuyện cái chết của Lâm Chính cùng quyền cổ phần ông ta chuyển đi rồi. Tần Di không đi về phía trước nữa mà nghiêng người dựa trên cục đá cùng Giang Phong hai tay quanh lại như là bé gái khẽ cắn môi dưới cười đắc ý nói.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 Toàn bộ đều dựa vào thế lực của vợ ông ta và bên gia tộc bên vợ mà chuyện ông đang làm hiện tại tuyệt đối không thể phơi bày. Khi mà sự việc bại lộ ông ta mất đi không chỉ của danh dự và địa vị, thân phận hoặc là công việc ông ta còn mất đi tất cả. Hết thảy những thứ ông ta sở hữu được. Ông ta từ cử phú và danh giá trong giới kinh doanh trở nên nghèo sơ sát. lầm chính để không bị vợ ông ta phát hiện cho nên nói dối là mỗi tuần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 Ông ta liền không dám đi sang hướng đông. Vì vậy, cô vào thời cơ thích hợp xuất hiện dạch trần bối cảnh gia đình của ông ta, cũng uy hiếp muốn tố cáo ông ta. Ông ta không thể không hướng cô thỏa hiệp, đành phải nghe theo cô phần phỏ. Lâm chính không cam lòng, ông ta dũng không phải là người có thể bị người quản chế. Một mặt là người vợ mình, danh dự, tiền tài cùng địa vị Cũng vì mình sinh hai đứa con, một mặt khác là người tình đã khiến mình kích tình.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 Đứa nhỏ kia là một cô nhi, nếu Lô Phương cô ta dùng danh nghĩa nhận nuôi cô nhi kia, cô ta liền thành người giám hộ duy nhất của Lương Tiểu Đồng. Một khi mà Lương Hưng Tịnh chết, quyền cổ phần 5% nọ liền nằm trong tay của bọn họ. Làm như vậy chỉ là ngừa dạng nhất, khi đó bọn họ cho dù không có gì nhưng mà trong tay còn nắm 5% quyền cổ phần. Đợi đến khi Ngân hàng Hằng Phúc tiến hành phân trí quyền cổ phần... Vậy thì 5% quyền cổ phần kia Có thể biến thành vài tỷ rồi Tần Di nhìn không được vỗ tay nói Xuất sắc Hàng Phong nói sau một hơi nói Nhưng mà Lâm Chính quả thật trăm triệu lần Không ngờ Lô Phương chỉ là một công cụ tình dục Bị các người lợi dụng để mà câu dẫn người đàn ông Tự cho là phong lưu này mắc lừa Cùng với mỹ nữ rắn độc giao quan Thường thường sẽ kèm theo nguy hiểm chí mạng Cách làm mà Lâm Chính cho rằng Đã là biện pháp cuối cùng rồi Chẳng qua chỉ là một nước cờ Các người tùy ý bậy bố Không sai Lương Tiểu Đồng Ở trong tay có Lô Phương Nhưng mà nó không phải là công cụ trữ tiền cho Lâm Chính Nó dùng để trữ tiền cho các người Cho nên Lương Hưng Thịnh vừa chết Lâm Chính cũng phải chết Ông ta căn bản hưởng thụ không được cái gì Tần Di nói Anh kể một câu chuyện này Rất đặc sắc Nhưng mà tựa hồ không liên quan gì tới Du Thành Long Hàng Phong nói Cô quên rồi sao Trước đó tôi đã nói Du Thành Long từng theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương trong khách sạn cũng nói cho cô gái phục vụ biết bọn họ không phải là vợ chồng còn tuyên bố muốn giết đôi cậu nam nữ kia. Du Thành Long làm sao biết chuyện này? Đó là vì Lô Phương trước khi tiếp cận Lâm Chính vốn là bạn gái của Du Thành Long. Hàng Phong từ trong ngực lấy ra một bức ảnh tìm được ở nhà Du Thành Long nói Cái này không khó giải thích.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 Mà câu dẫn những gã đàn ông năng lực tự kiềm chế thấp này Các người lợi dụng công cụ này thường thường làm ít công to Bạch Chiến bạch Thắng chưa từng phí công Du Thành Long gần đây mới biết được Lô Phương cùng với Lâm Chính một chỗ Cho nên sau khi gã theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương Tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ Muốn giết đôi cậu nam nữ kia Nhưng mà về sau Lâm Chính đã chết Lô Phương lại trở về ôm ấp Du Thành Long bởi vì Du Thành Long còn có giá trị lợi dụng. Cho nên ngày đó, tôi mới có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia cùng ôm ấp Du Thành Long. Đồng thời, Lô Phương còn phụ trách nhiệm vụ câu dẫn và khống chế Trần Thiên Thọ. Nhưng mà Trần Thiên Thọ là một đại sát quỷ, chỉ dựa vào Lô Phương chưa đủ khống chế được hắn. Cho nên các người còn đắp thêm thiện Yến Phi. Nhưng mà cái thằng cha này còn chưa biết chừng mực gần đây cũng trực tiếp hướng cô phát động công kích. Không biết cô cũng có phải... Mày của tần di dựng thẳng nói. <cười> cô ta dừng một chút. Đột nhiên chuyển chủ đề nói. Anh nói nhiều như vậy. Miễn cưỡng là lôi kéo. Không phải là muốn gán ép tôi vào vụ án của Lâm Chính. Anh đang điều tra sao? Chưa có chứng cứ cho thấy tôi tham dự vào vụ án của Lâm Chính. Đúng không? Hàng Phong nói. Không sai. Cô vẫn giấu giếm rất khá. Cơ hồ không một kẻ hở. Nhưng mà từ khi tôi biết quan hệ của Du Thành Long và Lô Phương. Thế thì Du Thành Long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 Nhưng mà sau khi gặp cô, tôi cũng không hề liên hệ cô với cô gái kia. Tần Di tự tin nở nụ cười, cô ta dứt một ánh mắt quyến rũ sang, nói với Hàng Phong. Vậy anh bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào chứ? Ngay vừa rồi, Hàng Phong Thản nhi nói. Ngay sau khi cô giết Du Thành Long, mặc dù cô ngụy Trang rất kín kẻ, lại phủ khăn xa, rồi mang kính đen. Nhưng mà vẫn có cảnh sát, chú ý tới mái tóc màu vàng của cô. Bởi vì... Trong những cô gái mà tôi biết trước mắt, chỉ có một mình cô nhuộm tóc vàng, do đó tôi rất nhanh liên tưởng đến cô. Hơn nữa, phát hiện ảnh chụp của Du Thành Long và Lô Phương khiến cho tôi suy nghĩ cẩn thận tại sao gã lại theo đuổi Lâm Chính và Lô Phương. Hơn nữa, tối qua khi mà cô giết A-Bát, A-Bát chưa lập tức chết hẳn, gã để lại ba vạch ngang ở trên ghế. Mặc dù tôi đoán không ra lấy gì, nhưng mà chúng tôi đã tập trung một phần của chữ đó mà họ của cô là Tần. Vừa dặn, ba dạch mở đầu Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc Tôi liền nhớ tới, tôi vẫn như cũ Nghi ngờ cái chết của Tôn Hướng Hiền Tần Di lộ ra vẻ mặt hứng thú Nhay mặt nói Cái chết của Tôn Hướng Hiền Đây chính là tai nạn ngoài ý muốn Cho dù là bị giết, cũng chỉ có thể là Du Thành Long làm nha Có quan hệ gì đến tôi chứ Hàng Phong thẳng nhiên nói Vậy thì phải nói từ tai nạn xe kia Đó là một vụ tai nạn xe Do con người tạo ra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 Mà các người trên thực tế cũng chưa thành công đâu. Khi mà tôi đến dân Nam, vợ của Tôn Hướng Hiền nói cho tôi biết một hiện tượng rất kỳ quái. Ngày trước một giờ, khi mà Tôn Hướng Hiền xảy ra chuyện, có người gọi điện đến nhà của bọn họ, nói là cục điện báo đường bộ kiểm tra đo đạt, mời vợ hắn phối hợp ngắt điện thoại di động một giờ. Sau đó, điện thoại bàn trong nhà lại dàn lên, nói số điện thoại nhà của bọn họ được thưởng, mời vợ hắn đến cục điện báo đổi tặng phẩm. Hơn nữa quy định thời gian đổi tặng phẩm. Bình thường dưới tình huống này đây là một loại thủ pháp của kẻ lừa đảo thôi. Nhưng mà dùng để giết người cũng không hàm hồ chút nào. Bởi vì trong nhà của Tôn Hướng Hiền có bà cụ lỗ tai không tốt. Còn cô hắn vừa tròn một tuổi. Do đó vợ hắn nhất định phải mang theo đứa nhỏ ra ngoài. Lại tắt điện thoại di động. Tôn Hướng Hiền trong một giờ kia không cách nào mà liên lạc với người nhà. Tôi có thể tưởng tượng các người lập tức gọi điện nặt danh cho Tôn Hướng Hiền. Nói trong nhà của hắn xảy ra chuyện lớn, có lẽ liên quan đến mạng người rồi. Tôn Hướng Hiền, vị này trẻ tuổi mới học lái xe, tâm tình đã dao động, đây là bước đầu tiên. Tần Di, dán mái tóc vàng ra sau tai bộ dáng chăm chú lắng nghe, hàng phong dựng thẳng hai đầu ngón tay nói. Bước thứ hai, thu hút lực chú ý của người lái. Các người khi ấy đậu xe vận tải ở chỗ đó, trên toa xe vận tải này, treo bức ảnh cực lớn của vợ Tôn Hướng Hiền mà vợ của hắn bộ dáng cực kỳ giống một ngôi sao điện ảnh. Khi mà tôi hỏi một bà cụ đương sự, bà từng hướng tôi nhắc đến chi tiết này, mà khi đó tôi cho rằng bà đã qua mắt, không thấy rõ ràng. Bất quá, may là cái đầu này có khi trí nhớ tốt đến kinh người. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy vợ của Tôn Hướng Hiện, lập tức cũng nhớ tới lời của bà cụ. Tôi bắt đầu ý thức được kế hoạch sát nhân của các người. Khi một gã mới học lái xe, dưới tình huống tâm tình, Bản thân cực kỳ mất ổn định Thình lình nhìn thấy bức ảnh của vợ mình Xuất hiện trên đường cái Hắn chắc chắn sẽ bị thu hút qua đó Cái gọi là mắt làm tai dẫn Khi mà hắn nhìn thấy phương hướng kia Tai của hắn cũng sẽ không để ý xoay qua Lúc này thì Hàng Phong dựng thẳng ba đầu ngón tay nói Bước thứ ba Giờ đi lực chú ý Bức quả kia có lẽ dùng thùng cao su lưu quá Có lẽ là lò xo. Tóm lại bỗng dưng bắn thẳng lên Rồi tự động cuốn vào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 Dưới loại tình huống khẩn cấp này, đại não của con người không cách nào làm ra phán đoán toàn diện. tư duy của hắn hoàn toàn tập trung vào một việc, đó chính là không được trúng người. Bởi vì xe Nissan của Tôn Hướng Hiện sử dụng hộp số tự động cũng chỉ có hai bàn đạp hai bên, một là phanh xe, một chân ga, loại hộp số tự động này cũng dễ dàng phạm sai lầm lớn nhất. Dưới loại tình huống kia, tâm tình của Tôn Hướng Hiện không ổn định, thị giác đã bị chấn động rồi. Mặt đường xuất hiện sự kiện bất ngờ Đại não của hắn phán đoán sai Lầm chân ga thành chân phanh Dẫm cho tới cùng Ô tô tựa như là quả tiễn Nhảy lên hướng về phía xe dẫn tải Cũng chính vì tình huống khẩn cấp chi phối Cho nên tôn hướng hiện Mới có thể liều mạng dẫm lên ga Đến nổi trật khớp xương hồng Tần Di siết chặt túi sách nhỏ nói Rõ ràng là một vụ Sự cố ngoài ý muốn Anh cố tình nói thành rập tâm mưu sát Tôi cũng không có biện pháp rồi. Hàng Phong nói, hãy nghe tôi nói hết đi. Cô Dũng tưởng rằng, Tôn Hướng Hiền hẳn là phải chết tại hiện trường tai nạn xe. Đáng tiếc không như mong muốn, Tôn Hướng Hiền may mắn nhặt về một mạng. Mặt thấy hắn dưới sự chữa trị của bệnh viện dần dần hồi tỉnh. Chỉ cần hắn nói mật mã máy tính cho chúng tôi biết, giở diễn của các người liền sướng không nổi nữa rồi. Cũng không cách nào tiếp tục trì hoãn thời gian của chúng tôi. Do đó, các người lại lên kế hoạch. Để mà mưu sát tôn hướng hiện lần thứ hai Chính là lần trong bệnh viện kia Về mưu sát đó Anh ngửa đầu nhìn trời Thoáng hồi tưởng là một chút mới nói Hình như là Du Thành Long có thời gian gây án và động cơ Cả đương nhiên Chính là kẻ tình nghi tốt nhất Nhưng nếu như lợi dụng Viên con nhộng kéo dài thời gian Phốt tán trong dạ dày Một là thông qua ống truyền dịch Không dễ dàng rót vào Hai là đọc dược phát tác Đầu tiên là bên trong dạ dày thắng phải xuất hiện triệu chứng kích thích dạ dày cực mạnh trước, mà không phải là trực tiếp xuất hiện triệu chứng sốc toàn thân. Mà người nhà thì là mạnh liệt yêu cầu không khám nghiệm tử thi, cho nên chúng tôi không biết người chết đến tột cùng chết như thế nào. Vậy sao, tôi từng một mình đến dân Nam để điều tra. Người nhà Tôn Hướng Hiền nói cho tôi biết, bọn họ quả thật đã từng bị công ty huy hiếp trá hình. Lúc ấy, thi thể đã quả táng, Tôi cũng không thể từ thi thể lấy được đầu mối gì.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 Mà cô, căn bản trước mặt của chúng tôi Bày trò giết người Trong mắt của Tần Di tỏa sáng Tựa như nhận được tán dương dinh dự cực cao vậy hàn Phong nói tiếp Khi đó, độc tố căn bản Chỉ dừng ở đại não Cho nên lấy máu đầu cuối để mà thử Căn bản không tra ra được thuốc quá học Có giá trị gì Mà tờ giấy nhỏ bên cạnh thi thể lúc ấy Viết chữ pin cũng ngạo mạn Cũng là cô đã chuẩn bị tốt trước đó rồi Trên tờ giấy Có dấu công hình lưỡi liềm đó là vì cô sợ lưu lại dấu tay dùng hai móng tay bóp tờ giấy thừa dịp bác sĩ tiến vào phòng khi mà hỗn loạn đặt trên người của tôn hướng hiền mà mục đích của cô chính là để cho tôn hướng hiền dính diện không thể mở miệng nói chuyện bởi vì khi đó các người chỉ muốn chúng tôi lưu lại thành phố tê để tranh thủ thêm nhiều thời gian nhưng mà các người không nghĩ tới chúng tôi ở thành phố tê điều tra sẽ có đột phá trọng đại với cả vụ án cho nên sau này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 Khi mà các người cần Du Thành Long xuất hiện trong khách sạn, cô chỉ cần để lộ ra một chút tiếng gió rằng nhìn thấy Lô Phương và Lâm Chính ở khách sạn, Du Thành Long sẽ tự mình vào đó, có đúng không? Mà số di động kia, cô cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ, mượn điện thoại di động của Du Thành Long gọi cho Lâm Chính, đúng không? Dùng phương pháp đồng dạng, các người lợi dụng Thiện Yến Phi đối phó Khải Khai Hoa, lợi dụng Thiện Yến Phi và Lô Phương đối phó Trần Thiên Thọ, Còn có bí thư bên cạnh Giang dĩnh đào Nói vậy cũng là vì ông ấy mà cố ý chuẩn bị nha. Mạch địch thì là vì trà hiếu lễ mà chuẩn bị. Là phần sau lưng lợi dụng ai thao túng mạch địch. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết đâu. Tần Di vút cạm nói. Anh không có bằng chứng. Chỉ dựa vào tưởng tượng để mà suy đoán thôi. Tôi tạm thời coi như vừa nghe một người điên nói nhăng nói cụi. hàn Phong nói. Ô, cô cho rằng tôi thật sự không có chứng cứ sao. Kỳ thật, nếu quyền cổ phần này mà rơi vào một túi sách, chỉ cần xác minh tài khoản trên ngân hàng, liền rõ ràng có đúng không? Còn nữa, cô đi thành phố Hắc giết Đinh Nhất Tiếu, sân bay bên đó, Chung quy có ghi dép xuất nhập đúng không? Hơn nữa, cô nhận định chúng tôi sẽ không tra được tới đầu cô, cũng cùng vọng đến nổi để lại dấu tai. Những thứ này không phải là điều chứng cứ sao? Tần Di thở dài nói, khó trách có người nói, anh là một nhân vật rất đáng sợ.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 Hàng Phong cười nói, không phải là mắt tôi cao mà là bộ dáng của cô lọt không vào được thôi. Tần Di bỗng dưng trợn mắt nhấc tay, trong tay của cô đã có thêm một khẩu súng ngắn kiểu nữ đen nhánh. Cô ta cười vàng trả nói, anh có thể suy đoán như vậy, chẳng lẽ không đoán ra vũ khí của tôi mang theo bên người sao? Tôi đã cho anh hai lần cơ hội nhưng mà anh không hề cảm kích, nếu đã như vậy thì cũng không thể trách tôi. Hàng Phong không hề sợ hãi cười nói. Cô nổ súng thử xem Nhưng mà phải bắn chuẩn đã Loại súng lục nhỏ này của cô Chỉ có 2 phát đạn thôi Nếu không thể bắn chết tôi Vừa kinh động Cảnh sát phía trên Có khả năng sẽ bị bắt vì tội hành hung nha Tần Di nói Nói thật ra Nhân tài ưu tú như anh Đi theo chúng tôi làm việc Sớm muộn cũng sẽ vác tài to Thật là đáng tiếc Tôi không có nhiều thời gian Tốn nhiều miệng lưỡi dành nữa Một tiếng bằng vang lên Nhưng mà ngã xuống lại là Tần Di hàng phòng kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Hạo đang thở hổn hển đứng ở cửa, họng súng còn bốc khói đen. Tần Di gắn gượng nói, giận mệnh, đã chọn anh, tại sao có thể thay đổi chứ? Tôi vốn cô ta còn muốn nói thêm cái gì đó, cuối cùng mất đi thanh âm. Giang Hạo thở hổn hển bước sang nói, nguy hiểm thật, sao mà cậu lại chạy ra đây một mình? Chúng tôi tìm cả cao ốc, còn tưởng là cậu bị hại rồi đấy chứ. Ngay sau đó lại có vài cảnh sát. Theo tiếng súng tìm tới, Lãnh Kính Hàng và Trần Dũng Quân cũng đã tới. Lãnh Kính Hàng nhìn thấy thi thể của tần di, kinh ngạc nói, Sao lại là cô ta? Hàng Phong nói, đúng vậy, sao lại là cô ta chứ? Vẫn nên lục soát vật phẩm tùy thân và phòng làm việc của cô ta trước đi, xem có phát hiện gì. Trần Dũng Quân lập tức an bài cảnh sát đi lục soát Hàng Phong lập lại một lần nữa suy luận quanh. Lãnh Kính Hàng nói, thật sự là không ngờ tới mà. Nguyên lai like sau lưng dở trò quỷ cư nhiên là cô ta. Không phải ngay từ đầu cậu đã nói cái kẻ suối dục phía sau màn của vụ án này không có khả năng là nữ giới sao. Hiện tại sao lại tự mình phủ định kết luận của mình vậy? hàn Phong nói cô ta muốn khống chế nhiều thuộc hạ như vậy vốn không có khả năng nhưng mà nếu sử dụng thuốc viện tình huống này thì lại khác. Nếu cô ta sử dụng một loại thuốc mới chỉ có cô ta mới có chủ khác không mua được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 Trang Khánh Long trong tứ đại đổng sự trù tính, giết chết Trang Khánh Long và Lưu Thiện Hạc, tự mình ngồi lên vị trí chủ tịch bởi vì dục vọng quyền lực ngày càng tăng cao cho nên muốn khống chế càng nhiều quyền cổ phần hơn nữa gần đây quyền cổ phần cách tân vô cùng khẩn cấp một khi cải chế xong rất nhiều cổ đông lớn cũng có thể thông qua thu mua cổ phiếu, giao dịch thị trường cùng nhập mua dược mặt chủ tịch như ông ta bởi vì bản thân không cam lòng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 Hàng Phong nói, xem ra cô ta còn là một cao thủ bắt trước bút tích đấy. Lãnh kính hàng than giảng, bởi vì tiền tài đến mạng cũng chẳng cần. Ai có thể ngờ được một cô gái tuổi xuân vơi phới như thế mà tâm cơ thâm trầm cùng thủ đoạn ác độc đến nhường này. Hàng Phong nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này cuối cùng có thể kết án rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho Trần Cục trưởng bọn họ giải quyết đi. Hai người trở về thành phố Hắc. Phan Khả Hân tới sân bay đón, cũng không biết cô ta dùng biện pháp gì mà đã tới sân bay rồi. Không đợi hai người hàng phong bước xuống bậc thang, Phan Khả Hân đã sớm không nhìn được hỏi. Thế nào? Sao rồi? Có tìm được kẻ chủ mưu phía sau khi không? Lãnh Kinh Hàn vui cười hớn hở giải thích cho cô, dọc theo đường đi, Phan Khả Hân không ngừng đưa ra câu hỏi. Lãnh Kinh Hàn cùng với hàng phong mỗi người đáp một câu. Phan Khả Hân hưng phấn nói. Tốt quá! Tôi nhất định phải viết nó thành một bài báo hay nhất Xuất bản khắp nơi luôn Khẳng định sự kinh động cả nước Đây thật sự là kỳ án có một không hai nha Vụ án này rất lớn Trở lại phòng điều tra hình sự Tất cả mọi người đều ở đó Chỉ thiếu một mình Hà mạc Trương Nghệ báo cáo Ở nhà Đinh Nhất Tiếu Điều tra ra một quyển sổ sách Tên kia chết rồi còn biết cắn người Căn cứ khoảng này ghi lại Chỉ riêng thành phố H của chúng ta Quan viên chính phủ nhận hối lộ của gã thì có hơn 30 người, còn chưa kể nhân viên hành chính, những nơi khác. Không ngờ là phó thị trưởng Điền cũng liên quan đến bọn chúng. Hàng Phòng nói, hẳn là phải sớm nghĩ tới, vậy mà không nghĩ tới sao? Lý Hưởng cũng nói, từng điều tra con thường nhỏ căn cứ vào ký ức của các anh vẽ ra, theo thông tin của phòng thông tin cơ mật quốc gia cung cấp, đây không phải là do Hoa Kỳ sản xuất, mà là của Israel sản xuất.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 Những phần tử phạm tội này một tên cũng không cứu về được. Hiện giờ thì bệnh viện còn đang tiến hành phân tích máu, hy vọng có thể lấy được loại thành phần dược phẩm chúng ta chưa biết này. Lòng dài kích động, từ bên ngoài chạy vào, vui vẻ nói Các anh đã về rồi hả? Nhưng vừa vào cửa nhìn, lại chứng kiến Phan Khả Hân đứng bên cạnh Hàng Phong lập tức dừng bước, dẫn như cũ cười nói. Các anh đã về rồi à? Hàng Phong nhìn Phan Khả Hân lại nhìn lòng dài Gượng gạo gật đầu cười nói Đã về rồi Lòng dài vẫn đứng ở cửa Trên mặt có một chút mất tự nhiên Hàng Phong vỗ vỗ tay Mở ra hai tay hướng lòng dai dậy dậy Lòng dài rút cuộc Một bước dài phi thân ngã vào trong lòng của Hàng Phong Cái ôm gắt gao của cô Như không bao giờ nguyện mất đi anh nữa Phan Khả Hân Đứng một bên lập tức cảm giác được Mình tự hồ đã lạc mất cái gì đó Lý hưởng Nhìn loại vẻ mặt này của Long Dài cũng biết chính mình không có khả năng hy vọng được gì. Lãnh Kinh Hàng nói, bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng, chờ tôi đưa bản báo cáo kết án đưa cho lãnh đạo thẩm định trước. Lúc đó mới mọi sự thuận lợi chứ. Nè, Hàn Phong, mau vào đây đi, giúp tôi nhớ lại một chút chi tiết. Long Dài cầm những bản báo cáo trước kia đem hết sang đây đi. Hàn Phong ăn mì gói, tức giận nói, hiện giờ đã kết án rồi. Sao còn ăn cái này? Lãnh Kinh Hàng nói, Chúng ta phải nắm chắc thời gian một chút, nộp báo cáo kết án của vụ này trước, Sau đó cậu có thể tùy ý nghỉ ngơi. Ông liếc mắt nhìn long dài một cái nói, Cậu muốn cho đội viên nào của tôi nghỉ dài hạn, Tôi cũng có thể đáp ứng với cậu mà. Mặt của long dài phục một cái đỏ bừng, Lôi kéo giặt áo của Hàng Phong, Lãnh Kinh Hàng cười nói, Điều kiện này không tồi chứ. Hàng Phong cầm tô mì ra vẻ suy nghĩ nói, Ừm, chính là câu chăm ngôn kia, người hiểu tôi cũng chỉ có một mình lãnh huynh thôi. Sau 3 giờ chiều, cuối cùng sửa sang lại bản báo cáo kết án xong, lãnh kinh hàng nói. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng phải đi đến tỉnh Phủ thôi. Hàng Phong nói, hả, tại sao phải đi cùng anh chứ? Lãnh kinh hàng nói, bởi vì chỗ đó có ốc đồng xào, cậu đã lâu lắm rồi, chưa tới ăn. Không đến đó, tôi làm sao mà mời cậu được chứ? Hàng Phong cười nói, tốt, tốt lắm, cuối cùng có thể ăn của anh rồi. Khi ra ngoài, Phan Khả Hân theo dõi đưa tin nên cũng đi theo, bốn người liền đến tỉnh phủ. Sắc trời đã dần muộn, sáng mờ như có dải lụa treo ở chân trời, từng trận gió mát thổi từ sông tới. Thiết thủ đứng ở đỉnh một cao ốc 18 tầng. Gã thích hưởng thụ một trận gió đêm, sinh mệnh, vốn chính là dùng để mà hưởng thụ. Nếu không biết tận hưởng sinh mệnh, vậy...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 Sẽ không chút do dự bóp cò Khi đó hết thảy liền chấm dứt Lầu 6 phòng cảnh sát tỉnh Hàng Phong đi thụt lùi ở phía trước Phàng khả hân cùng với lòng dài ở chính giữa Lãnh kính hàng đi cuối cùng Phòng cảnh sát chọn dùng hành lang kiểu đường lót gián Bên ngoài lan can là tường thủy tinh cực lớn Nắng chiều đem bóng phản chiếu tà tà Tỏa đến giữa hành lang Bầu trời một mảnh lam biếc Lãnh kính hàng cười nói Thế nào Hàng Phong Chẳng phải là cậu nói Chỉ điều tra vụ án lớn kinh thiên động địa sao Cái loại án nhỏ như là tai nạn xe này Gây hứng thú cho cậu không chứ Hàng Phong vô lực phất tay nói Hồ oh, hồ oh, quên đi quên đi Sau này tôi không bao giờ tra đại án như thế này nữa đâu Tôi cho anh biết Sau này án mạng mu sát gì đó Đừng có tìm tới tôi nữa nha Chó nhỏ nhà ai lạc đường á, Mất dí tiền Tôi chỉ tra những cái vụ án như vậy thôi Lạnh kính hàng cười ha hả lập tức nói Tôi làm điều tra hình sự mấy mươi năm, cho tới bây giờ còn chưa từng phải đụng vụ án lớn như vậy. Liên quan đến khoản tiền nhiều như vậy. Nhưng mà cái thằng nhóc cậu mới lần đầu trà án liền đụng phải rồi. Sau này số lượng càng không giới hạn nổi nha. Hàng Phong nhìn lãnh kính hàng lau mồ hôi trên trán cười nói. Không ngờ anh cũng có khi lao mồ hôi nha. Lần này xem như là đã kết thúc rồi chứ. Lãnh kính hàng thở dài một hơi nói. Không sai, vụ này tạm thời cứ như vậy. Chuyện còn lại tôi có thể chuyển giao cho Lão Quách lo liệu rồi. Phan Khả Hân nói Quá ra mọi người chỉ phụ trách phân đoạn mấu chốt phá án à. Lãnh Kinh Hàng nói Không phải là vì vụ án này liên quan quá nhiều mặt rộng lớn. Nếu phải làm rõ toàn bộ vụ án 2-3 tháng cũng chưa có được kết án đâu. Nhưng mà trước mắt bên bác lại có nhiều vụ án tồn động cho nên nhiệm vụ còn lại đành phải chuyển cho Lão Quách. Lòng dài nói Hơn nữa chúng tôi chỉ có 6 người thôi. Hiện giờ nhân viên tham gia án Đã không thể dùng hơn 10 người Liên quan ít nhất hơn 100 người Mười mấy tỉnh thị Lúc này chuyển giao án là thích hợp hơn hết Hàng Phong nói Ồ, giao thì cứ giao đi Còn Thảo Luẩn làm gì Lãnh Quynh nói một chút xem Đi đâu ăn nè Lãnh cái nàng nói Cậu chỉ quan tâm đến ăn uống thôi Mà được rồi Có chuyện tôi vẫn chưa rõ Cậu về Long Giai từ khi nào mà phối hợp ăn ý thế Còn trước khi cậu chỉ ra Long Giai là kẻ phản bội hai người đâu có thời gian thương lượng chuyện kia. Hạng Phong nói, ngay trước khi tố giác Long Giày một ngày, chúng tôi còn tập diễn rất nhiều lần mới diễn y như thật thế chứ. Lãnh kinh hàng nghi hoặc nói, không đúng nè, ngày đó chúng ta đều ở phòng cảnh sát hình sự, đều tự quay về phòng mình, chẳng lẽ cậu chạy đến? Mặt của Long Giày có chút đỏ, phan cả Hân chỉ vào mặt của Long Giày nói, Ồ, oh, Long Giày thừa nhận rồi. Lãnh kinh hàng mỉm cười, không ngờ. Hàng Phong nói, không đúng, chúng tôi diễn ở trong phòng tắm á. Lãnh kính hàng sững sốt, Phan Cả Hân a lên một tiếng nói, Wow, ha, hai người. Mặt của lông dài đỏ như cà chua chín. Hàng Phong cười nói, cô qua cái gì mà qua chứ? Cô hình như còn nở tôi cái gì đó nha. Phan Cả Hân nghi hoặc nói, tôi, tôi nở anh, nở anh cái gì? Hàng Phong cười xấu xa nói, trước khi bắt đầu vụ án này, cô đã đáp ứng tôi để cho tôi hôn một cái mà lạnh kinh hàn thầm nghĩ cái loại chuyện này cậu ta trái lại nhớ rất rõ ràng lông dài biến sắc trong mắt đằng đằng sát khí phan khả hân chỉ vào má của mình nói kỳ quái tôi nhớ hình như đã hôn rồi mà lạnh kinh hàn bắt đầu lau mồ hôi sát khí trong mắt của lông dài càng tăng lên hàng phong trợn mắt há mồm nói khi khi nào chứ sao tôi lại không nhớ vậy phan khả hân biểu môi nói Anh quên rồi sao? Ở trong nhà trọ đó. Hàng Phong nói, À, quá ra lần đó, Vậy thì đâu có tính. Hình như trước đó chúng ta thương lượng là để tôi hôn một cái mà. Phan Khả Hân cười nói, Tôi thì không thành vấn đề, Nhưng mà anh phải coi chừng nha. Tôi khuyên anh tối nay tốt nhất đừng ăn gì. Nếu không, á, Sau khi trở về có khả năng, Sẽ nôn đó. Chỗ của chúng ta, Chính là nhu đạo ngũ đẳng, Đầy triển vọng đó. Hàng Phong cười ha hả, Bỗng nhiên thật sắc biến đổi.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 Tường thủy tinh bị chọc thủng, viên đạn mang theo mảnh dụng thủy tinh xuyên qua. Hàng Phong mở to hai mắt, thân thể còn đang ở giữa không trung, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn, xuyên thấu qua tóc của lông Dài. Không! Anh phát ra một tiếng hô tuyệt vọng. Lúc này, thân thể lãnh kính hàng mới có tác động gặp người. Hàng Phong một tay rút bao súng của lãnh kính hàng, che trước người cậu ra, quay về đỉnh cao ốc đối diện, điên cuồng nổ súng bắn. Tay còn lại trụng sát không tí sai sót ôm chầm lấy thân thể của Long dài Mặc dù viên đạn căn bản không đến được đỉnh cao ốc đối diện Nhưng mà Hàng Phong không chút do dự bắn hết cả băng đạn Tường thủy tinh bị bắn thành mảnh rơi xuống Mà lúc này lãnh kính hàng vừa dặn té trên mặt đất Hàng Phong hô Dài em, dài em Trả lời anh đi Em, em không có chuyện gì đâu Mau, mau, gọi xe cấp cứu nhanh lên lạnh kính hàng sợ ngay người Hàng Phong rút súng đón người Nổ súng bắn Mãi cho đến khi anh gào thét Tìm xe cấp cứu Ông mới lấy di động ra Phan khả hân lập tức bị loại vẻ mặt điên cuồng này Của Hàng Phong làm cho hoàn toàn kinh sợ Cô lần đầu tiên Chứng kiến một người đàn ông Bỗng nhiên tựa như giả thú điên cuồng Động tác so với tia chớp còn nhanh hơn Tiếng kêu so với thú gào Càng khủng bố hơn Hết thảy phát sinh quá nhanh Quá đột ngột Cô căn bản không kịp phản ứng. Phan Khả Hân lại nhìn lãnh kính hàn, tay cầm điện thoại cũng rung nhẹ nhẹ, trong lòng cô càng ngạc nhiên. Cho dù hiện giờ tâm tình của Hàng Phong có chút mất khống chế, bác lãnh cũng không cần phải sợ như vậy chứ. Trong lòng của lãnh kính hàn chấn động, lại khiến cho Phan Khả Hân vô luận thế nào cũng không nghĩ ra. Ông rung rẩy, bởi vì vào giờ khắc này, ông cảm giác được rõ ràng loại bi thương cực độ này làm cho Hàng Phong xảy ra biến quá đáng sợ. Trong lòng của ông không tự chủ được là lời nói Trở lại, cậu ta đã trở lại Ác mà sâu bên trong địa vực kia Chẳng lẽ đã không cách nào khắc chế sao chứ Hàng Phong đừng để phẫn nộ khiến cho cậu mất đi lý trí mà Nhưng cũng vào lúc này Hàng Phong ôm cổ lòng dài Ngón tay nhấn lên cạnh gái Kinh hỉ nói Cô ấy còn sống Cô ấy còn sống mà Bác sĩ khi nào mới đến hả Anh nhanh lên một chút đi giờ phút này khuôn mặt kia quẫn sợ hoang mang lo lắng ánh mắt không còn cơ trí nữa anh lại gào lên giai em giai em em không có việc gì đâu em nói chuyện đi em cứ nói chuyện đi mà em trả lời anh đi giai anh bắt đầu gào khóc phan khả hân không ngờ hàng phong nói khóc liền khóc hơn nữa là khóc lớn thành tiếng không hề che giấu chỉ cảm thấy người đàn ông này bỗng rất đáng thương loại khóc thảm thiết này tựa như có thể lây nhiễm cho tất cả những người bên cạnh. Phan cả hân chỉ cảm thấy chớp mũi của mình chua xót khi dương mắt nhìn ảnh tà dương nơi chân trời đã đỏ như máu. Hạng phong phát ra từng đợt rít gào, tựa như là một con sói sám trên đồng quan. Từng tiếng, từng tiếng tru, mỗi một lúc nghe thê lương hân. Một khắc kia, Phan cả hân rõ ràng chứng kiến trong mắt của Hạng phong đầy kính tơ máu, ảnh mắt như ác lang hung hãn, tàn nhẫn, lạnh khốc. Cô chưa từng thấy qua ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy. Không tự chủ được rùng mình một cái. Bệnh viện, Trương Thiệu Đông lắc đầu. Chỉ vào ảnh chụp CT của đông dài nói. Các anh nhìn xem, viên đạn lọt vào đầu. Hiện giờ cấm ở vị trí này. Mà từ miệng vào cửa viên đạn đến vị trí trung gian viên đạn dừng lại. Tổ chức não hoàn toàn bị phá hủy rồi. Hiện giờ mọi người đều biết đại não là bộ phận phức tạp nhất, tinh tế nhất của cơ thể người. Một mạch máu nhỏ bị tắt thôi cũng có thể tạo thành đột quỵ nhẹ thì thân thể không khỏe nặng thì toàn thân bại liệt huống chi lần này viên đạn trực tiếp tạo thành thương tổn hàn phong khóc ròng nói bác sĩ trương viện trưởng trương ông các ông nhất định phải cứu lấy cô ấy các ông nhất định phải làm được mà các ông chẳng phải là bệnh viện tốt nhất của thành phố hắc sao chứ các ông cũng là bệnh viện tốt nhất tỉnh mà trương tiểu long nói nói thật cô ấy có thể sống tiếp Bản thân cũng đã là một kỳ tích rồi Tôi hành y nhiều năm như vậy Chưa từng thấy ai có thể bị đạn trực tiếp bắn trúng đầu Mà còn chưa chết Tôi nghĩ cô ấy nhất định Có chuyện gì đó mà chưa bỏ xuống được Trong mắt của Hoàng Phong ngấn lệ Hồi tưởng lại lời của Long dài Nằm trong ngực mình nói Dù cho chỉ có thể cùng ở lại bên nhau một ngày thôi Em liền lập tức chết đi Vậy thì cũng đủ rồi Anh ôm hy vọng cuối cùng hỏi Bác sĩ Chẳng lẽ thật sự có một chút biện pháp cũng không có sao? Bệnh viện khác thì sao chứ? Bệnh viện khác có hy vọng hay không vậy? Trương Thiều Đông nói, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp phẫu thuật nhưng mà chỉ có thể gấp đạn ra, tổ chức não bị hư tổn, không có khả năng khôi phục nữa. Hiện tại, bệnh viện ngoại khoa não tốt nhất ở trong nước, một là bệnh viện hiệp hòa của Thượng Hải, hai là bệnh viện 301 của Bắc Kinh, chúng tôi sẽ đem ảnh chụp CT não. Chuyển vào hệ thống, mời chuyên gia của hai bệnh viện hội chẩn. Bọn họ nói, Trương Thiệu Đông ngập ngừng, tựa hồ cực kỳ không muốn nói ra, rốt cuộc nói. Không có hy vọng, tình huống tốt nhất chính là bảo trì hiện trạng. Lãnh Kinh Hàng nói, Diện trưởng Trương, ý của anh là, cô ấy sẽ trở thành người thực vật sao? Hàng Phong rơi vào hầm băng, đột ngột một tay bắt lấy áo của Trương Thiệu Đông kéo sang, đôi mắt đỏ ngầu, tựa như ma quỷ, rung giọng nói, Diện trưởng Trương. Ông nhất định phải nghĩ biện pháp Cô ấy mới có 20 tuổi thôi Không thể để cho cô ấy sống mà như thế này được chứ Trương Thiệu Đồng chỉ cảm thấy trong lòng ấn lạnh Người đàn ông vẫn luôn không một chút nào thu hút này Sao bỗng dưng từ một người thuần hậu lại trở nên đáng sợ như vậy Ông giang nang nghe nghe nói Không phải, không phải là tôi không nghĩ biện pháp Mà là y học hiện giờ chỉ đến mức như vậy Tôi thật sự bất lực Tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy tôi ở Đức Mời ông ấy nhìn xem có biện pháp gì hay không Hàng Phong đôi mắt đỏ bừng Dường như sắp nhỏ máu vậy Người xung quanh đều chùng bước Thậm chí không ai dám tới gần anh Phan khả hơn lúc này mới phát hiện Người cả ngày ha ha hi hi cười nói Như một đứa trẻ to xác kia Lại trở nên đáng sợ như ma quỷ Trong lòng cô nàng cuồn loạn nghi vấn. Anh ta rút cuộc là ai Anh ta đến từ đâu Tại sao đáng sợ như vậy Lạnh kinh hàng an ủi Hàng Phong Chấp nhận sự thật đi, không cần quá khổ sở đâu, cô ấy còn sống, không phải sao? Còn sống thì còn hy vọng mà. Hàng Phong xoay người lại, ánh mắt hung ác nọ, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nọ. Lãnh kính hàng không nhìn được, lùi hai bà bước, cũng không dám nói gì nữa. Trong lòng của ông rung rẩy nói, Hàng Phong, cậu sẽ không vì chuyện này mà biến thành cái bộ dạng như trước kia chứ. Tôi xin cậu ngàn dạng lần đừng có như thế mà. Trương Thiệu Đồng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 Khi Phan Khả Hân đến thăm, hai gò má của Hoàng Phong lõm sâu, sắc mặt khô vàng, hai mắt vô thần, thân hình như cành khô. Phan Khả Hân mỗi ngày đều đến thăm bọn họ ba lần, mỗi lần đều mang đến một vài tin tức tốt. Từ trong nhạc người đàn bà tên Tần Di kia lục soát ra dài phần hợp đồng chuyển nhượng, quả nhiên đều là các cổ đông lớn đã chết, viết chuyển nhượng cổ phần cho Tần Di, thêm vào hơn 100 triệu. Người phụ nữ kia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 Mặc dù rất nhiều chỗ đã sửa đổi Nhưng mà vẫn đủ để chấn động rồi Hàng Phong Tôi hát cho anh nghe một bài nha Hàng Phong Bác Lãnh nói Vụ án cũng sắp kết thúc rồi Phiên tòa xét xử công khai sắp có kết quả Vụ án này xem như hoàn toàn kết thúc Phản ứng của Hàng Phong Rất hơi hợt Có khi khóe miệng lơ đảng co rút Tựa như nở nụ cười Nhưng mà trong ánh mắt kia Lại không còn ánh sáng ngời từng có nữa Phan Khả Hân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 không chỉ có thế, anh ấy mỗi ngày còn dùng kim châm quệt dị, nối điện làm vật lý trị liệu. Chủ nhiệm khoa đông y thường thường đều tự mình đến xem. Ông ấy nói thủ pháp châm quệt cùng với trình độ nhận thức quệt dị của người này vượt trên hẳn ông ấy. Cho tới bây giờ cũng không thấy anh ấy từng rời khỏi bên giường, ngay cả khi ngủ cũng ngủ gục ở đây. Tôi thật sự lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, thân thể của anh ấy sớm muộn cũng sẽ bị suy sụp thôi.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 có tác dụng lớn như vậy sao? Trong lòng của Trương Tiểu Đông kỳ quái, miễn cưỡng cười cười, so với khóc còn khó coi hơn nói. Bởi vì tiền tài đó là cái cân thể hiện giá trị thực tế của một người, nó nhiều hay là ít, quyết định giá trị của một người sống ở thế giới này tới cùng được bao nhiêu. Hạng Phong lạnh lùng nói. Nói vậy, Trương Tiểu Đông nói. Nhưng mà cậu sinh hoạt trong một xã hội dựa vào tiền tài nhận định giá trị cũng không chỉ có một mình cậu. Cậu muốn được xã hội nhận thức cùng trợ giúp của người khác nhất định là phải chứng minh cậu có năng lực sáng tạo giá trị mà loại năng lực này phải đổi thành vật chất thực thể mới có thể trao đổi ngang giá cùng với năng lực khác, tiền tài, may mắn trở thành loại vật dẫn thực tế. Quan điểm của cậu là cái gì nào? Nói ra nghe một chút đi. Hàng Phong vừa há miệng, cửa mở, lần này không phải Phan Cả Hân mà là lãnh kính hàng. Ông mang theo tư cười nói.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 Cấp trên chỉ có thể chia cho chúng ta 50 dạng. Ông lấy ra một tờ giấy, đó là tờ chi phiếu, viết hơn 20 dạng trị số tiền mặt đưa tới trước mặt của Hàng Phong. Đây, đây là phần cậu nhận được. Hàng Phong nhìn cũng không liếc nhìn một cái, hai ngón tay kẹp lấy, đưa sang cho Trương Tiểu Đông lạnh lùng nói. Trước dự chi bấy nhiêu, có thể duy trì bao lâu thì hay bấy lâu. Ngày nào không còn nữa, báo sớm trước một tháng cho tôi. Trương Tiểu Đông cười nói tốt tốt tôi ra ngoài trước các anh chậm rãi trò chuyện đi trương thiệu đông đi rồi hàng phong hờ hững hỏi người đó có tìm được không lãnh kinh nàng thở dài nói không bất quá từ thủ pháp xem ra có lẽ cũng là thuộc hạ quát giọng cậu biết đó bọn chúng vốn vẫn duy trì liên lạc cùng hát giọng hàng phong lạnh lùng nói biết rồi lãnh kinh nàng nói tôi thấy cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút cậu nhìn cậu xem Mới qua có vài ngày thôi Không nhìn ra bộ dáng gì nữa Hàng Phong nhắm mắt lại Cầm lấy tay của lông dai Dán trên mặt mình Như có như không nói Biết rồi Lãnh Kính Hàng còn muốn nói thêm cái gì đó Bất quá nhìn Hàng Phong Tựa như không nghe được vậy Lại lắc đầu đi ra Lãnh Kính Hàng đi rồi Hàng Phong chỉ cảm thấy mệt mỏi quá Mệt mỏi quá Anh chưa từng quể quả như vậy Đó là loại áp lực trên tinh thần không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể xoa dịu áp lực. Anh tựa lưng vào bên giường của Long Dài, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Anh nằm mơ, mơ thấy Long Dài xa xa nhẹ nhàng trôi nổi, nhẹ nhàng hô lên với anh, "Trở về đi, hãy trở về đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy, trở về đi." Bỗng dáng nọ càng trôi, càng xa, nhưng mà thanh âm lại vẫn mãi vang vọng bên tai. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.